2 lần trước chúng ta đã đọc hai phần đầu tiên của chương 1 của cuốn sách Từ IQ đến EQ Tiếp tục trong video này chúng ta sẽ đến với 3 phần sau của chương 1 Phần thứ 3 Tôi cần sự giúp đỡ hoặc cho bạn một cơ hội Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi với vài người bạn Nếu như bạn gặp phải vấn đề cần sự giúp đỡ từ người khác Bạn sẽ biểu đạt tinh tế đối với Đối phương như thế nào? Đây là một câu hỏi hay nhưng làm sao để thỏa? có câu trả lời thỏa đáng và là điều không dễ dàng. Mở miệng nhờ cạnh vốn dĩ đang là một chuyện khó trong xã giao. Có thành công hay không còn chưa biết. Thêm vào nữa uh, còn phải làm sao để thể hiện được sự tinh tế và thể diện khó lại càng thêm khó. Rất nhiều người khi nghe đến vấn đề này đều gượng cười tỏ rõ sự khó xử dùng một vài lời thoại thay thế. đến cái nước Nước mở miệng nhờ cậy rồi Này còn muốn tinh tế với thể diện Bạn đang đùa tôi sao Tôi không hề đùa dưỡng với vấn đề này Tôi đang rất nghiêm túc Đặt câu hỏi này ra cho bạn Đương nhiên có những người bạn này Vẫn đưa ra câu trả lời như sau Tôi cảm thấy Khi đề nghị sự giúp đỡ từ người khác Nên thể hiện thái độ chân thành Cần phải đặt cái tôi của mình xuống Hạ thấp tư thế của bản thân Có như thế người ta với giúp đỡ khi thấy sự chân thành từ bạn còn nữa phải làm nổi vật tính quan trọng của giúp đỡ này đồng thời cho thấy khát vọng thành công của bạn có người khác là tôi nghĩ tôi sẽ nói thế này à, anh là người biết tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức cho chuyện này hơn nữa sự giúp đỡ của anh rất quan trọng đối với tôi anh có thể không biết sự lựa chọn của anh vào lúc này sẽ quyết định đến thành bại của chúng tôi nếu như anh có thể đưa tay giúp đỡ, ân tình này tôi mãi mãi gắt đi Thái độ này đã đủ chân thành cũng thể hiện được tính quan trọng của sự giúp đỡ từ đối phương cũng có chút khả năng thành công trong đó nhưng nó không đủ tinh tế, cũng không đủ thể diện lại một ví dụ cho một câu trả lời khác Tôi thấy rằng nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác đầu tiên phải học được cách khoe cơ bắp bạn phải chứng minh được khả năng hành sự dẫu sau đối đối phương giúp đỡ bạn cũng là sự cho đi của họ không ai muốn lãng phí thời gian và công sức với những thứ không giá trị vậy nên nếu muốn biểu đạt tinh tế bạn phải dùng một số uh, mục tiêu đánh thép chứng minh tỷ lệ uh, khả thi và khả năng thực hiện của câu chuyện ví dụ tôi sẽ có sự chuẩn bị kỹ nữa trước khi mở mẹ nhờ giúp đỡ tôi sẽ đọc tài liệu báo cáo và Phân tích số lượng đầy đủ, cho dù là chuyện nhỏ, bạn cũng cần luyện tập vài lần để giám chắc đối phương tin tưởng vào năng lực của bạn. Tôi nghĩ điều đó có sức nặng hơn sự chân thành. Đây cũng là một kiểu đáp án mang tính tiêu biểu, cũng có rất nhiều điểm đáng hợp hỏi. Bất luận thế nào chứng minh cho đối phương thấy được tính khả thi và khả năng hành sự quả thật sẽ nâng cao tỉ lệ nhận được sự giúp đỡ. Sáng suốt hơn so với đáp án thứ nhất Chỉ tập trung vào thái độ chân thành Xong vẫn chưa đủ tinh tế, chưa đủ tài trí Rốt cuộc quá đáp án nào tối ưu hơn không? Chúng ta hãy xem đáp án thứ ba như sau Tôi nghĩ rằng muốn Để vấn đề này trở nên tinh tế hơn Phải tìm ra phương pháp Thay đổi cách suy nghĩ đơn thuần Nhờ cạnh sự giúp đỡ của người khác Hãy xem hãy nghĩ xem Nếu như đối phương giúp đỡ bạn Họ sẽ có lợi ích gì từ việc đó hoặc bạn có cần gì có gì mà đối phương cần từ đó biến thành công việc đôi bên có nợ nếu là tôi tôi sẽ cân nhắc xem đối phương thu hoạch được giá trị gì thông qua việc giúp đỡ tôi sau đó tìm những người cần những lợi ích này đồng thời có khả năng giúp đỡ tôi à, lúc này mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên bình đẳng tôi không cần phải nói với họ tôi đang gặp khó khăn gần đến sự giúp đỡ của anh tôi có thể nói rằng tôi có một kế hoạch không tồi đều có nợ cho chúng ta, anh có muốn thử không? Lúc đó tôi vừa thể hiện được sự chân thành cũng vừa chứng minh được khả năng thành công của câu chuyện nhưng tôi không đóng vai trò nhờ cậy họ, từ họ mà là đem đến lợi ích cho họ từ đó vấn đề này trở nên tinh tế hơn, thải diện hơn Chính xác, tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác uh, bằng cách thông minh nhất không, không nằm ở những kỹ năng biểu đạt cụ thể mà xuất phát từ tư duy logic Tất cả thái độ chân thành hay thể hiện năng lực của bản thân đều chỉ là cách nhìn nhận khác nhau của quan sát tiểu tiết. Còn với cơ bản, mục đích tìm kiếm sự giúp đỡ vốn dĩ giống nhau chỉ có thoát khỏi xu hướng nhờ cạnh sự giúp đỡ từ người khác, biến đối phương nhờ cạnh thành đôi bên cùng có loại, vấn đề này mới trở nên tinh tế hơn. Trong câu chuyện tìm kiếm sự giúp đỡ, bạn có uh, không những phải tìm thấy được giá trị của sự giúp đỡ đối với bản thân mà còn thấy được giá trị của việc này trong mặt đối phương, cân nhắc ra phương pháp đáp ứng nhu cầu giá trị của họ lấy ví dụ giả thiết bạn là giám đốc của một thương hiệu thời trang nữ nhờ vào thế mạnh à, nghề nghiệp của mình mà tạo ra một nhóm quy mô vừa trên mạng xã hội trong đó, trong nhóm đều là những phụ nữ công sở có mối quan tâm chung đến thời trang và chất lượng cuộc sống nếu bạn muốn tăng cường sức sự ngắn kết giữa các thành viên thì bạn cần không ngừng nói chuyện mà những chuyên gia lĩnh vực thể trang về chia sẻ tương tác thông thường đây là một việc vô cùng khó khăn không những không những phải có cửa, có mối quan hệ còn phải bỏ ra một khoản kinh phí không hề nhỏ nhưng nếu mặt giày để người khác giúp đỡ mình miễn phí thì đến chính bạn cũng cảm thấy việc này không đáng tin cậy làm thế nào? Bây giờ nhỉ có cách nào vừa không mất tiền lại vừa thực hiện nó một cách thể diễn nhất vậy vậy thì bạn hạ phải nghĩ đến cách biến đối phương nhờ cạnh thành đôi bên cùng có lợi ví dụ bạn có thể phân tích môn biến việc này việc nhờ cạnh sự giúp đỡ này trở thành việc đôi bên cùng có lợi bạn cần cân nhắc rằng bạn có những gì đầu tiên bạn có một nhóm quy mô vừa trên mạng xã hội. Những năm trở lại đây bộ phận nữ công sở có nhận thức khá cao về phong cách thời trang và khả năng tiêu dùng nhất định. Họ đều rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Tiếp theo bạn cần suy nghĩ những người nổi tiếng mà bạn muốn mời. Họ cần gì? Họ cần fan. Họ cần những mà bộ phận nữ công sở. sở có khả năng tiếp thu những xu hướng thời trang có khả năng tiêu dùng để bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển qua làm vai trò khách hàng của họ mà lúc này Chính bạn là người sở hữu lượng khách hàng tiềm năng Thử hỏi xem Những chuyên gia thời ra này có cần Tới lượng khách hàng này không? Đương nhiên rồi Chỉ cần thông suốt điểm này Bạn sẽ không phải đau đầu về khoản kinh phí dự trù nữa Bạn cần nói chuyện với những chuyên gia thời trang Rằng tôi có một nhóm thành viên trên mạng xã hội Đều có mối quan hệ khách hàng Sau nhiều năm tích lũy Họ đều là những người có vụ thời trang tốt Và khả năng tiêu dùng cao Anh chị có cần tương tác Chỉ cần tương tác với họ một lần, khả năng cao họ sẽ trở thành fan của anh chị. Anh chị muốn triển khai thế kế hoạch này chứ ạ? Một cơ hội tiến tốt như vậy, họ sẽ rất khó lòng từ chối. Điều mà bạn cần chú ý, bạn phải eh, tự đặt nghi vấn cho bản thân mình. Đừng lật lại máy móc những đáp án mà tôi đưa ra, hãy bỏ... Quên tất cả những lời tôi đã nói trên và nên nhớ rằng Thứ mà tôi muốn truyền tải cho các bạn là phương thức tư duy Khi bạn muốn tìm sự giúp đỡ từ ai đó trong chính cuộc sống hàng ngày của bản thân Hãy phân tích và cân nhắc xem mình có thể sử dụng tối lối tư duy này hay không phần 4 Nói đến giá trị trước tiên bởi khái niệm hậu tạng thường mơ hồ Tôi muốn chia sẻ với mọi người cụm từ sản phẩm trên hóa đơn Nếu hiểu Nên hiểu thế nào về cụm từ này Tôi đã từng nói Khi nhờ sự giúp đỡ của người khác Nên vận dụng tư duy giá trị để thực hành Biến đơn phương nhờ cậy thành đô bị Bên có lợi ích Chỉ cần phương pháp hợp lý Khả năng thành công Khi ứng dụng nguyên tắc này là vô cùng lớn Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ Có những việc áp dụng phương pháp này Chưa chắc đã hợp lý Bạn cần chuẩn bị sự đền đáp cho đối phương Trên phương diện khác Đèn đáp lại những gì mà đối phương bỏ ra để giúp đỡ mình, tôi gọi đó là sản phẩm trên hóa đơn. Nó có thể là vật phẩm, có thể là thông tin, có thể là dịch vụ. Chỉ cần dùng để đèn đáp cho đối phương vì sự giúp đỡ thì đều được gọi là sản phẩm trên hóa đơn. Thực ra muốn hiểu được khái niệm sản phẩm trên hóa đơn này không hề khó hơn nữa để chuẩn bị và thanh toán. Nhưng sản phẩm trên hóa đơn này cũng khá dễ dàng. Kỹ năng nằm ở chỗ bạn cần phải làm sao để đưa ra những sản phẩm trên hóa đơn của mình để nó có thể giúp bạn đối nặng những kết quả tốt nhất. Chuyện này nghe có vẻ có hiểu nhưng thật chất rất đơn giản. mà Bạn chỉ cần đem lợi ích bày ra trước mắt người khác. Thử hỏi ai không muốn lợi ích chứ? Có thể bạn thấy rằng việc này không liên quan nhiều đến trí tuệ của cảm xúc. Xong, à, hiện thực là tôi đã từng gặp không ít người làm thỏng việc này. Không thể phủ nhận những người từng sử dụng kỹ năng này. À, một cách trôi trẻ thuận lợi trí tuệ cảm xúc của họ không hề tầm thường Chúng ta hãy cùng phân tích một số trường hợp uh, thường gặp trong cuộc sống để xem bản định hội được bao nhiêu nhé Trường hợp thứ nhất Tiểu lệ nuôi một chú cún uh, bít, bít hôn hơn 2 tháng tuổi và đặt tên là Bánh Quy 4 năm thấm thoát trôi qua, Bánh Quy trở thành một người bạn tâm giao gắn bó thân thiết với tiểu lệ một ngày như thường lệ tiểu lệ dắt bánh quy xuống sân chung cư đi dạo không may bánh quy đã thấy một chú husky đuổi đuổi chạy mất à, tiểu lệ đi tìm mãi à, cô cô nhìn thấy trên quảng trường có vài người cao tuổi đang nói chuyện khi chạy đến nhờ giúp đỡ tìm bánh quy và có thể nói sẽ hậu tặng nha rồi. thế vậy các cô chú vội vàng à, dục tiểu này cùng đi tìm nhưng rất lâu sau để không tìm thấy dường như họ cũng nạn trí và không có ý định muốn tìm tìm giúp đỡ tiểu này suy nghĩ một lúc rồi nói với họ các cô các chú có thể tìm giúp cháu được không ạ à, chắc chắn là nó chưa chạy xa nếu nếu như thấy cháu sẽ gửi các cô uh, các chú 1.000 tại hay lời cảm ơn cháu xin cảm ơn à, kết quả là nộ với sự nỗ lực tìm kiếm của tất cả mọi người Tiểu Na đã tìm lại được bánh quy. Trường hợp thứ hai, điều hòa nhà tiểu Tĩnh bị hỏng, bên ngoài uh, bên bảo dưỡng hiện đang thiếu người, ít nhất phải đến chiều hôm sau mới có thể đến sửa. Tiểu Tĩnh không còn cách nào khác đành phải gọi cho một người thợ bên ngoài đến sửa. Thời tiết ngoài uh, bức bên ngoài nóng gần 40 độ. Bác, thở, bác thợ sửa điều hòa mồ hôi nhễ nhại vừa bước vào uh, cửa đã nặng nhọc bắt tay và vào tháo nước quả điều hòa, rất lâu sau thái độ của bác thợ ngày càng uh, khó. Tháo ra lắp vào vũ. rất nhiều lần cuối cùng cũng xong, nhìn thấy bác uh, thợ mồ hôi ướt xuống áo tiểu tính có chút ái ngại, ít nhất cô đã hối hận vì đã mặc cả giá. Uh, giá sửa xuống hơi thấp, uh, đợi bác sửa xong xuôi tiểu tính vội vàng mang hoa quả và đồ uống trong tủ lạnh ra mời và chủ động bồi dưỡng thêm tiền uh, sửa chữa. Còn bác Thợ sau khi nhận tiền thì cảm thấy có chút khóa sử Mà bác nghĩ nếu biết trước như thế này thì ban nãy đã không tỏ thái độ như vậy Trường hợp thứ 3 Tiểu nghệ là một nhân viên cốt cán trong công ty Thông minh nhưng nhận lại siêng năng Nên thường xuyên được uh, bị xếp giao thêm việc Một hôm sắp tăng ca Xếp lại đến tìm và nói rằng khách hàng muốn hoàn thành đề án này Trong hôm nay đề nghị Tiểu nghệ uh, tăng, tăng ca làm gấp Hơn nữa còn nói sẽ bồi dưỡng thêm phong bì cho tiểu nghệ. Thực ra sau giờ làm tính tiểu nghệ cũng không mận gì mà sếp này nói đến có bồi dưỡng phong bì này, nên, nên ở lại tăng ca cũng không vấn đề gì. Nhưng nghĩ đến cái phần thưởng bồi dưỡng mơ hồ mà sếp vừa nói cảm giác không được ờ, chắc chắn nên đã mượn cớ từ chối ngày hôm sau đến. Công ty Tiểu Nghệ mới biết đề án đã được giao cho một cậu đồng nghiệp có trình độ không bằng mình và cậu ấy được bồi dưỡng số tiền 2.000 tệ. Đã, tiểu Nghệ nghe trong, trong lòng không khỏi trách sếp tại sao lúc đầu không nói rõ ràng nếu biết trước như vậy thì dù có bận việc gì cậu ấy cũng sẽ cố ở lại tăng ca bạn lĩnh hội được điều gì từ ba tình huống trên mà các bạn nghiên, nghiêm túc suy nghĩ lấy giấy bút uh, viết ra những suy nghĩ của bản thân sau đó đổi chiếu. Chúng ta cùng nhớ lại trường hợp thứ nhất, tiểu lệ đã nhờ mọi người giúp đỡ tìm một chó lạc, đồng thời đưa ra sản phẩm trên hóa đơn. Nhưng ban đầu cô ấy nói rằng sẽ hậu tạ, ai biết được cái hậu tạ của cô ấy là gì nên đương nhiên sẽ không có hiệu quả. Xong cô ấy đã rất thông minh và ngay lập tức bổ sung vào cho phần hậu tạ của mình thêm chi tiết 1.000 tệ. Vậy là sản phẩm trên hóa đơn của cô ấy rất rõ ràng, những việc sau đó xảy ra như bạn đã biết trong tình huống. Sản phẩm trên hóa đơn của Tiểu Tĩnh trong trường hợp thứ hai cũng rất rõ hạ ràng uh, với hành động là lấy hoa quả trong và đồ uống trong tổ lạnh ra để mời tỏ ý cảm ơn. Chúng ta đều thấy những hành động cụ thể, nhưng như chúng ta đã thấy kết quả của sự việc không hề thay đổi. Tại sao lại vậy? Cô ấy đã chọn thời điểm không thích hợp. Nếu ngay từ đầu những lợi ích này được bày ra một cách rõ ràng thì kết quả chắc chắn sẽ xảy ra từ một chiều hướng khác. Người xếp của Tiểu Ngại Trong trường hợp thứ ba đã chọn ra thời điểm, đúng thời điểm, đưa ra là sản phẩm trên hóa đơn, đồng thời cũng uh, nói rõ ràng, không để tiểu ngọng tiệt thòi, sẽ có phần thưởng hơn nữa. Nội dung phần thưởng còn là trước phong bì dày, nhưng cuối cùng thì chiếc phong bì ở đó cũng chẳng thể giữ cậu nhân viên có năng lực nhất ở lại tăng ca, mà để cho một nhân viên trình độ kém hơn ở lại làm hiệu quả của vấn đề của đề án đương nhiên sẽ có sự khác biệt vấn đề nằm ở đâu người xếp của tiểu nghệ đã không thể tính toán phương pháp đối phương không thể đưa ra được phán đoán về chiếc phong bì này giống như việc bạn miêu tả độ cao của người khác bằng chiều cao trung bình của con người bạn có thể biết rõ chiều cao của một người rốt cuộc là bao nhiêu không chúng ta cùng tổng kết lại 3 điểm thêm chốt của Sản phẩm trên hóa đơn của bản thân Thứ nhất, nắm bắt thời cơ trước khi sự việc xảy ra Hãy đưa ra sản phẩm trên hóa đơn của bạn Thứ hai, cần cụ thể sản phẩm trên hóa đơn của bạn là gì nhất định phải rõ ràng Thứ ba, phải biết tính toán à, ngoài việc Phải nói rõ sản phẩm trên hóa đơn của bạn là gì Còn phải cho biết số lượng là bao nhiêu Nếu muốn đạt được kết quả như mong muốn Bạn cần thể hiện được 3 điểm trên Chúng đóng vai trò quyết định Uh, đối phương có sẽ có thái độ như thế nào là bao nhiêu tâm sức vào công việc của bạnrau từ góc độ tính chất uh, quan trọng mà suy xét giá trị của việc kéoô khéoléo đưa ra lợi ích không hề thua kém gì theo nghĩa đen của chính lợi ích đó khi đã hiểu rõ được kỹ năng đưa ra sản phẩm trên hóa đơn này bạn tuyệt đối không được nói những câu đại loại như hậu tại nó không thể phát huy hết giá trị của mình Phần 5. Giá trị tức thời Xuyên suốt chương sách này chúng ta bản đến giá trị Vậy bạn cảm thấy điều gì quyết định đến giá trị của bạn Đừng cho rằng đây là một câu hỏi nhàm chán Câu hỏi này đóng vai trò rất quan trọng đối với bạn Nếu bạn không làm rõ vấn đề này Thì coi như kế hoạch của bạn chưa bắt đầu Đã báo trước một nửa tí lệ thất bại Tôi không hù bạn đâu Có điều chú đáp án là gì cũng đừng gội vã đưa ra kết luận Tôi xin phép chia sẻ với các bạn hai câu chuyện. Tiểu nhã bắt đầu công việc chất viên bán hàng từ khi tốt nghiệp ra trường, trải nghiệm ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban đầu mười mấy năm cũng qua như có chút tài sản tích lũy, cô mua được hai căn nhà trong trong cùng một thành phố, một chiếc xe hơi thuộc loại trung bình. Nói đến tình hình thu nhập trong những năm qua cô cảm thấy có chút bất ổn. À, theo suy nghĩ logic thường thông thường của chúng ta Chẳng phải quá trình tích nữ kinh nghiệm và năng lực sẽ cho thu nhập tăng cao hay sao? Nhưng điều Tiểu Nhã nói không phải như vậy, tại sao chứ? Tiểu Nhã chia sẻ về biến động thu nhập của cô trong một vài năm trở lại đây. Có hai giai đoạn thu nhập của cô tương đối cao. Thứ nhất là 2 năm cô bán các tác phẩm nghệ thuật, có những tác phẩm chỉ cần gắn mát nghệ thuật là nợ nhận mang lại vô cùng lớn. Hoa hồng của nhân viên bán hàng cũng theo đó mà tăng cao. Bình thường tỷ lệ chốt đơn hàng của những tác phẩm nghệ thuật này không quá cao nhưng tiểu nễ, tiểu nhã vừa hay gặp thời lượng đơn hàng của các tác phẩm nghệ thuật uh, cao cấp đắt tiền thậm chí sắp được kịp cắt sản phẩm đồ dùng thông thường. Vậy nên chỉ trong 2 năm mà cô đã có thể mua được một căn nhà trả góp. Giai đoạn thu nhập cao trào của cô chính là 2 năm cô làm bất động sản đúng vào thời điểm giá. Uh, thị trường bất động sản tăng vọt cô cảm thấy không cần phải chạy theo khách hàng thậm chí khách hàng còn tự động tìm tới nhân viên bất động sản khi thấy việc nhiều hôm mình cô không hết còn phải thuê thêm um, thuê thêm xe chở khách đi xem nhà cũng có ngày tiền hoạt hồng đến 200.000 tệ uh, cho nên trong 2 năm cô đã mua được một căn nhà và đặt cặp cho căn nhà thứ hai thế nhưng cuộc sống hiện nay của tiểu nhãn Không ăn nhảm, bởi vì cô đang làm nhân viên bán hàng cho một công, công ty vật liệu đồ gia dụng, khả năng thành công của đơn hàng gia dụng vốn dĩ rất cao nhưng hiện nay thấp hơn tưởng tượng. Thêm vào nữa, đơn giá của từng mặt hàng đơn lẻ lại thấp cho nên khả năng thu nhập, hiện nay kém hơn rất nhiều so với những năm trước đã vậy, lại còn phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Lý Băng hiện nay là phó giám đốc của một công ty khai thác linh kiện, anh ấy... Anh đã lãnh đạo công ty rất phát triển trong lĩnh vực này thế nhưng vào những ngày đầu uh, chính anh phát hiện triển vọng của công ty lại không hề lạc quan, thậm chí là đang đi vào bế tắc thời điểm đó. Uh, họ nào qua tốt nghiệp sớm nhất về chuyên ngành khai thác minh kiệt sau quá trình học hành chăm chỉ vất vả và bước chân vào cuộc đời mới phát hiện ra lĩnh vực này, họ thuần rất mới. Uh, khi đó trong nước có rất ít công ty về công ty về lĩnh vực này, việc làm vô cùng khan hiếm. Quan trọng là nhu cầu của thị trường không cao, nên loại ích kinh tế của các công ty cũng không cao. Họ ôm chọn tri thức và nhiệt huyết của bản thân mà không tìm được nổi một công ty. À, cho nên vì cuộc sống, vì sinh tồn mà rất nhiều người đã sẽ theo hướng khác. Từ bỏ những gì mình đã học và dẫn thân và những lĩnh vực công việc khác có nanh, sở dĩ, có được. Nhưng thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự kiên trì, kiên trì, trở đến thời cơ. Câu chuyện tới đây là kết thúc. Bây giờ chúng ta cùng quay lại với như vấn đề ban đầu. Nếu lúc đầu bạn nghĩ rằng giá trị của bản thân nằm ở sự nỗ lực và thiên bẩm thì bây giờ bạn có thể nên sửa đổi lại cách nhìn của ấy của mình một chút rồi không? Từ, từ góc độ cá nhân, giá trị của bản thân bắt nguồn từ sự nỗ lực và thiên bẩm. Điều đó không còn gì để nghi ngờ nhưng trên góc độ hiện thực hóa, trí tệ, cảm xúc đáp án cho câu hỏi giá trị của bạn là do ai quyết định là thế này giá trị của bạn nằm ở hai yếu tố thêm chút mà hai yếu tố đó đều không nằm ở bạn đầu tiên giá trị của bạn nằm ở tuyến nào nếu như uh, bạn nằm ở tuyến cao trào vậy giá trị của bạn cũng không ngừng hướng lên còn nếu như bạn nằm ở tuyến hạ nhiệt vậy thì giá trị của bạn cũng không ngừng đi xuống thực chất giá trị của bạn bắt nguồn từ nhu cầu của đối phương nếu giá trị của bạn phù hợp với nhu cầu của đối phương thì bạn chính là một người có giá trị. Còn nếu đối phương không có nhu cầu này thì trong mắt uh, họ giá trị của bạn không đáng một xu uh, ý kiến này tôi mượn từ cuốn Tư duy logic của Lý Thiên Điền uh, Đầu tiên chúng ta nói đến Tiểu Nhã, câu chuyện của cô thể hiện sự ảnh hưởng mang tính quyết định của lộ trình đối với giá trị mỗi người tuy đã trải qua nhiều ngành nghề khác nhau nhưng kỹ năng làm nhân viên bán hàng của cô có mối liên hệ trực tiếp đến quá trình thay đổi nghề nghiệp của cô à, ngành nghề vào thời điểm cao trào thì giá trị của cô lớn sau đó ngày nghề bước vào giai đoạn hạ nhiệt thì cô không còn cách nào và đành phải chuyển sang một con đường mới còn câu chuyện của Lý Băng thể hiện rõ sự ảnh hưởng từ nhu cầu của đối phương đến giá trị của bản thân khi tồn tại nhu cầu của xã hội thì bạn sẽ trở thành trung tâm thành trụ cột nếu không Kỹ thuật của bạn có cao đến đâu cũng chỉ là con số 0 à, Có điều những ý kiến này có tác dụng gì đối với chúng ta Làm rõ vấn đề này Trong công việc chúng ta có thể dễ dàng xác định được Mình nằm ở tuyến cao trào hay tuyến hạ nhiệt Quan sát rõ phương hướng của ngành nghề Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của bản thân như thế nào Thêm vào đó khi chúng ta muốn hội tụ những mối quan hệ Thì chỉ có xác định rõ những ai quyết định giá trị của bạn À, mới có thể định vị bản thân chuẩn xác Tại sao lại tồn tại vấn đề à, cao không tới mà, thấp kh không thông chính vì chính là vì chúng ta luôn quay mình là nhân tài mà không hề biết sức mạnh sức nặng giá trị bản thân nằm ở nhu cầu của đối phương ngược lại không làm rõ vấn đề này sẽ dẫn đến những hậu quả Thứ nhất ôm hận mà đầu tư vào hành nghề đã vào thời hoàng hôn Uh, có cố gắng uh, đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể hiện được giá trị của bản thân thậm chí rơi vào tình trạng mất phương hướng càng đi càng thất bại trường hợp uh, còn lại là luôn nghĩ tất cả mọi người đều không xem trọng mình không ai phát hiện ra giá trị của bản thân thật ra không phải là người khác không phát hiện ra giá trị uh, của bạn mà vốn dĩ bạn không có giá trị gì đối với họ làm rõ những vấn đề này không chỉ giúp bạn lựa chọn những lĩnh vực mang một nửa cơm may thành cơm mà còn trả lời những nghi ngờ trong lòng bạn.